hồi bốn quỷ sát hắn có một loại đấu trí cho nên hắn đã hồi phục nhanh nhất đấu trí của con người lại rất quan trọng vận mệnh là thứ không thể nào khống chế may mắn cũng không thể nắm giữ có người vừa ra đời đã ở trong nhà vương hầu phú hào bớt đi rất nhiều ngã rẽ giảm đi rất nhiều thiệt thòi nhiều hơn những cơ hội và chỗ dựa nhưng mà không có nghĩa là cả đời người đó sẽ được hạnh phúc và vui vẻ người giàu có chưa chắc đã vui vẻ người tôn quý chưa chắc đã hạnh phúc trên thế gian này có những người đại phú đại quý nhưng mà lại sống cả đời trong bất hạnh và bất phúc hạnh phúc là một thứ mà mọi người đều có thể sở hữu hạnh phúc không phải là mục tiêu mà là một loại cảm thụ trong quá trình nhân sinh con người không thể nào nắm giữ vận mệnh nhưng mà lại có thể cùng đấu trí kiên cường để thay đổi nó vậy cho nên một người thành công là ở chỗ có thể làm được đại sự phi phạm muốn thành công lập đại nghiệp không phải chỉ dựa vào may mắn và quyền thế phú quý chỉ là một phần Quan nhưng cũng có thể là không phải mà là bởi vì lực lượng toàn thuần hắn đều là trải đầy ra một loại lực lượng giống như ma quỷ lực lượng quỷ dị đó thực sự có thể dùng để quỷ khắc quỷ cũng có thể dùng quỷ trị quỷ nhưng không phải mọi người đều có được loại lực lượng như vậy lão ngư không có tiểu dư cũng không nhưng lão ngư lại có một điểm đặc biệt có thể bù đắp sự thiếu hụt của lão da của lão dày toàn thân lão có những nốt chai rất dày da của lão cũng không phải là sinh ra đá như vậy mà là lớn lên khổ luyện m à thành Láo tu luyện o t l u thiết bích đồng tường, bích hơn đến đồng môn nay. Thiết bích đồng tường Thiết bích h k g tường, cũng không phải là, vách, mà là một loại khí ô n g phải vách, h loại là là mà một k công t ư ờ này g đồng ngạnh công, môn vách khí khi sắt. Một m loại l u ệ Luyện n thành có thể trừ được độc tà, thương không nhập.、Luyện、môn khí công này, thể trừ tà, khí có được độc đau bộ vị hạ tuyệt lại quan trọng hơn ở trên người sẽ kết thành một nốt chai rất dày để bảo vệ ngay cả tinh h o à n cũng co vào trong bụng Yếu huyệt đều bình thường đều sẽ rời đi khỏi khi thương trí Một khi bị thương, Tiềm bị rời đi sẽ vị l ự cũng được đan điền động đến để đó thương mạch Công công công sức c dự dễ trữ trong tập trung hết đến những vết thương, nhắm vào để bảo trì tính mạng. Công phu đó lại hoàn toàn thành thì Tốn những bên bảo Nhắm mạng hoàn không dễ luyện Muốn luyện thành thì phải khổ công, tốn nhiều vào lại phải Và phu khổ sẽ bởi vì lão n g ư đã tốn nhiều công sức muốn luyện thành n g ạ n h môn khí công mà đa số người thông minh đều xì mũi coi thường hoặc lại cho rằng đó chỉ là một trò cười lão lại bận hơn người khác mệt nhọc hơn người khác trời sắp sáng vẫn chưa thể nào nằm ngủ thậm chí lại còn bị bệnh thấp khớp sớm, sớm hơn người thường eo mỏi vô lực đầu choáng mắt hoa nhưng mà sau khi lão luyện thành lại tránh ra được tất cả những bệnh người già tật giang hồ giống như phòng thấp mắt mờ eo mỏi hơn nữa thần khí ổn định tình lực dồi dào trong trận chiến tối nay lão lại còn kịp thời đề nghị ngự độc giữ gìn nguyên khí bảo vệ tâm mạch lại có thể không chết chỉ là bị thương nặng vẫn đang hồi phục hơn nữa rất nhanh chóng tiểu dư thì lại không có công lực như vậy nhưng hắn là một người phản ứng rất nhanh hơn nữa trung khí rất đầy đủ phàm là một người có quà lại với hắn đều biết tiểu dư là một người nhạy bén và tỉnh táo hắn vốn nhậm chức ở phủ thần hầu có khi có khách vào cửa trên tay trên xe đầy những lễ phẩm quý trọng để hối lộ hơn nữa lại còn đối đãi lòng trọng nhưng mà hắn đã sai người chuẩn bị dây thừng gông cùm biểu thị khách quý thì có thể cũng phải bắt giữ mọi người đều không tin sau đó lại quả nhiên như vậy có lúc hình bộ nhà sai tra tấn trói gồ phạm nhân vào trong phủ thần hầu vô tình gặp mặt thẩm vấn tiểu dư thấy như vậy liền g i ậ n dò chuẩn bị pha trà pha nước tắm nói rằng phạm nhân nhất định sẽ được thả hơn nữa lại còn được đối xử lễ độ kết quả không lần nào không ứng nghiệm Khiến khí khí khí khí cho người ta rất thán phục Nghe nói, hắn phóng ám khí rất nhanh Hắn có thể phóng Như chưa hại Hắn cũng có thể biến bất cứ thứ gì Thành ám khí của chính mình Cho chiếc Thậm chí thể thành hắn người nói, lợi biến giấy trái vẫn còn cũng muỗng, móng lông, có cứ có cứ của có Cây cầu, có của gì gì dưa tờ ta rất rất bất bất tú tay một Bút ớt, trở đũa ám ám ám ám vậy đủ Đều là là dù quả vì vậy có người lại cho rằng hắn không nên họ dư Hắn nên họ đường mới đúng. bất cứ ai đụng vào chính hắn lại bất hảo thải nếu như người nào giao thủ với bọn họ mà vẫn có thể giữ được tính mạng cả đời sẽ q u a n thải Người học ám khí nào học khí ám mà đối với tiểu dư ám khí nào cũng có thể phóng ra được thứ gì cũng có thể trở thành ám khí của hắn nguyên nhân chỉ có một bởi vì hắn phản ứng rất nhanh thực sự rất nhanh vậy cho nên cầm lấy thứ gì bất kể là bên cạnh có gì đều có thể trở thành ám khí của hắn nhưng đây vẫn không phải là bản lĩnh thực sự của hắn vẫn còn chưa tính chưa thể nào xem là bản lĩnh được bản lĩnh thực sự của hắn là thu hồi ám khí đ ã phóng ra ám khí một k h í đ ã phóng hơn nữa lại còn nhanh như vậy thì làm sao thu hồi được nhưng hắn có thể thần pháp của hắn lại còn nhanh hơn cả ám khí có lúc hắn phóng ám khí ra phát hiện ra đánh sai đối tượng lập tức phi t h ầ n đuổi theo một mươi bảy m ư ơ i tám món ám khí đó chụp lại toàn bộ lại cầm trong tay phản ứng của hắn lại có thể nói là rất nhanh Cực kỳ nhưng a n nên lúc mà hắn bị quỷ cắn Hắn cũng tức thì phản ứng lập tức phản h Cho thì kích h lúc tức tức Do Lập mà bị quỷ vết t đó ơ của hắn là nhẹ nhất. Chúng độc cũng cũng phục đang hắn nhẹ nhất nhất Hắn khôi Nhưng dần dần là lại ít bất kể là khôi phục nhanh ra sao thương vẫn là thương độc vẫn là độc một người chỉ cần đã từng bị thương bị c h ú n g độc sẽ biết cho dù là hắn t ừ ự c kỳ tráng kiện hay kiên cường muốn hoàn thành lành lại triệt để khôi phục cũng không phải là một chuyện gì dễ nhưng i p Thanh, n Láo g và Tiểu Dư, ba ư ờ i này hợp s ứ có liên lại thủ, c thể điều ấ u thần g ế t quỷ. Hiện họ giờ bạn đ đã ban ị m quỷ đ á h khiến cho bị trọng thương, lén, trọng trúng bị bị đầu ộ c c nhưng mà vẫn vùng mà vẫy cầu sinh, sống, người giết đựng không chết. Ba người quỷ giết không chết này, nếu như còn chịu chết. chết quỷ Ba vô ậ y thì dĩ nhiên muốn trả thù giết nhiên Nhưng dĩ muốn ban điều, quỷ. đầu có v tình dự định ngày mai sẽ cùng với quỷ vương nhiếp thanh lão ngư và tiểu dư lên núi đi một chưa đến mãnh quỷ miếu Nhưng mà vẫn còn chưa đến nửa cách giờ, ba người này đều đã ngã xuống rồi, chỉ còn chưa cách chỉ giờ, mà ba đều đã rồi, lúc ạ i mỗi đi nghi đi miếu, một mình chàng đi lên trên đỉnh nghi thần sao? Một mình mảnh vô tình. trên thần thể Chẳng chàng lên đỉnh chàng có lẽ l sao? sao? quỷ này trời đã sắp sáng ánh bình minh vừa hiện sắc mặt của nhiếp thanh xanh vàng tính t o a điều tức toàn thân hắn không ngừng run dậy nhưng mà hắn lại cố gắng nhịn đau chịu đựng sự dày vỏ thỉnh thoảng lại quát nhanh gầm khẽ lên vài tiếng Lại cho ũ n g k ô n đang ngủ hay là đang tỉnh nữa g biết hay là l ã ngư không giảm, lúc thức, lúc tỉnh màn màn giảm lại Lúc lúc Tiểu sốt thức cao Cứ mê mê dù ư thì tỉnh hôn không Cho vẫn mê d như thế nào vô tình lại thở dài sau khi trời sáng chúng ta vẫn phải lên trên đỉnh nghi thần một chuyến nhưng lúc nào thì trời mới sáng hết t r ư ờ n g Trường năm, Sát、quỷ. Trời Thương bắt giết Thương chưa chưa chưa chưa người người, người chưa vẫn còn chưa sáng、Thương、vẫn còn chưa lành、Vụ、án vẫn còn chưa phá. Phạm nhân vẫn còn chưa bắt. Ngay Vẫn người. Người, giữa phá quỷ quỷ biết Vụ cả cục Phạm hay là là đến cái nơi hoàng vù quái gợi này vô tình lại chỉ cảm thấy rất hoang mang rất thất bại nhưng mặt trời sẽ vẫn hiện lên như thường trước giờ vô tình xử án không phải là chưa từng gặp q u a chắc trở chưa từng gặp q u a khó khăn trái lại bởi vì chàng tàn tật hành tọng hành động không tiện lại có tiếng tăm cộng thêm đối thủ trong chiều gây khó dễ xem như đầy kẻ thù đả kích vào khó khăn mà chàng gặp lại phải lớn hơn người thường rất nhiều nhiều hơn người khác lại càng phải chịu đựng gian khổ nhiều hơn người khác chẳng ó lúc gặp vài t ì n tin tưởng nước chảy đá mòn không phải là nhờ vào lực lượng yếu ớt đó mà là nhờ vào chuyên chú và thời gian chẳng tin chắc ánh sáng cuối cùng sẽ chiến thắng được bóng đêm chẳng biết người xấu rất nhiều Kẻ kiên kiên Kẻ Kẻ Kẻ ác phá án địch rất hùng hăng. Nhưng mà chàng kiên định tin tưởng, Chỉ cần chàng và đồng đạo của chàng kiên trì bền bỉ, Cuối cùng có được án. Kẻ địch địch chết địch có rất rất trì tin tưởng một thì bắt người. Kẻ địch là quỷ, vậy thì giết chết quỷ. Kẻ địch mà có là thần mạnh, mà mà đạo quân hùng hăng Nhưng định đồng bền ngày người người nữa quỷ, quỷ đi và là là là bỉ vậy sẽ nếu như thần cũng muốn hại người vậy thì thần sẽ không phải là thần nữa vì bảo vệ người chàng lại không ngại giết thần vậy cho nên người ta lại gọi chàng là vô tình khi cần thiết chẳng là một sát thủ vô tình hạ thủ không lưu tình đại bồ đâu giọng nói của ỉ mộng giống như là ánh dương trong vắt của màn đêm chứ không phải là ánh trăng l ư ỡ i nhác ôn hòa của bình minh khi trời sáng ngài thực sự muốn lên đỉnh nghi thần sao vô tình đáp đúng tập mai hồng lại dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn vô tình không nhịn được hỏi chiến trường của chúng ta rõ ràng ở đây người bị thương của chúng ta cũng ở chỗ này ta thực sự lại không hiểu người lại cứ muốn lên trên núi đó để làm gì chứ vô t ì n h nói chúng ta tới đây lúc nào cũng có thể bị kẻ địch tập kích nhưng mà chỉ cần đối phương không phải là q u ỷ thực thì cũng sẽ gặp khó khăn như vậy tiểu dư lão ngư hay nếp i thành đều lại có phản kích chúng ta không thể nào cứ ở đây mà chờ kẻ địch tấn công được như vậy sẽ hoàn toàn mất đi sự chủ động chỉ biết chờ đợi đêm tối tới mặc cho người ta ức hiếp Ý mộng lại nói nhưng sau khi người đi ai sẽ chiếu cố cho những người bị thương trúng độc này vô tình hỏi ngược lại như vậy thực ra n ơ i này ma quỷ lộng hành cũng đã mấy ngày rồi tại sao các người lại không nghĩ đến chuyện rút lui và rời khỏi đây chàng lại hỏi một cách hùng hồ và dọa người Ý mộng cũng trả lời một cách thẳng thắn và lưu loát mấy ngày trước quỷ chỉ hù người không có thương tổn tới người vì vậy ta lại cho rằng nó nhiều nhất chỉ có thể d ọ a người mà thôi huống hồ lúc vẫn còn độc cô chiến l ự c của chúng ta rất mạnh sau đó lại có người thiệt mạng độc cô cũng mất tích ta mới bắt đầu hoảng hốt ban đầu ta lại cho rằng đối phương già quỷ d ọ a người nhiều nhất chỉ là muốn đuổi chúng ta đi và ta lại cứ không đi đợi một thời gian nữa xem thử xem rốt cuộc là trò quỷ gì Lúc luôn lúc lại chuyện có cả cấp cấp bách cũng mộng nói chuyện luôn có vẻ nhàn nhã, ngay cả lúc khẩn cấp và cấp bách nhất cũng lại như vậy. vẻ và vậy kết quả vô tình nói quỷ này khi thấy hùng hán hơn nữa càng lúc càng ngông cuồng và ngang ngược dẫn tới cảnh tượng máu tanh tối hôm nay Ta cũng đã nghĩ tới thì ít theo ta Tìm một toàn tính tình xa qua an sau cũng chuyện chuyện Chí nghĩ nơi này mộng nói đánh dẫn những người đi theo ta xuống núi nơi nhìn nàng đã đại đi khỏi phải hổ phải rời rồi lại lại Rồi lại Vậy bỏ Ý xăm láo Vô sẽ Ánh mắt cho ủ a c à là n nhìn người khác lại chăm chú rất đẹp. Giống như là ánh trăng sáng ngời ngời, tĩnh lặng, g lúc lại chú khác chăm rất r tỏ, t đẹp n Nhưng ánh trăng không giống như là ánh mắt của chàng Bởi vì ánh trăng không có thần thái, chỉ có hòa thái. Hơn nữa, chàng không có hai điểm đen và sáng trong mắt chàng Đó là con người g vắt vì và mắt mắt thái, thái chỉ hoa hai mà điểm là đẹp Đó Bởi lại là của có có có dù hơi lạnh lùng nghiêm nghị nhưng mà để chàng nhìn lâu nhìn c h ầ m c h ầ m một lúc sẽ cảm thấy rất thoải mái rất yên tĩnh rất có cảm giác an toàn rất có một loại cảm giác ngàn vạn ngôn từ nói không ra im lặng tốt hơn là lên tiếng ỷ mộng lại không kìm được hơi động tâm đã rất lâu rồi nàng không có loại cảm giác đó nàng thậm chí lại cho rằng mình đã mất đi loại cảm giác này rồi đó là một loại cảm giác động lòng sở dĩ ta lại không rời khỏi đây lại có ba lý do trên đời có một loại nữ nhân cho dù là nàng ấy đang nghĩ gì muốn làm gì đều sẽ không tùy tiện biểu đạt ra thần sắc cũng sẽ không dễ dàng bộc lộ ỷ mộng hiển nhiên chính là loại nữ nhân như vậy Vù vẫn vốn vào vì vu Vách Vậy tình tiếp tiếp ta ta Thay vì chúng ta ta tập thể một trận đang nàng nói Nàng nhiên nói Nếu như dẫn bọn chuyện lộng hành nhắm chúng chúng bên ngoài núi non hoang vu, vách đứng ở đường hiểm để cho người ta đánh lén tập kích, vậy không bằng hay cứ đóng giữ ở đây. Chắc hẳn là có thể đánh chúng chờ họ khỏi hiểm cho kích hay Chắc đợi đây Để đây ma ra giữ cứ có rời lại Mà là lộ quả quỷ ở vô tình lại tỏ ra vậy đồng ý với điểm này c h à n g lại muốn nghe nói lý do thứ hai một lý do khác nữa là nói tới đây ỷ mộng lại ngừng lại một chút rồi nói tiếp ta đã dùng bộ câu đưa thư xin tiểu hồng tới đây tương trợ vô tình lại không thể nào nói là đồng ý với lý do này huống hồ ta đ ã n g h e nói ngũ liệt thần quân cũng đã lên núi ỷ mộng vẫn tiếp lời ta lại tưởng rằng hắn có thể giúp ta một tay nhưng mà không ngờ là bạch ái ở một bên không nhịn được nói Hắn h n k ô giọng t ớ ta tới ta đã tới rồi. Có ta ở đây rồi, i có ở g nói của hắn lại cũng mang chút đồng cảm nhưng mọi người lại dường như không có hứng thú nghe hắn nói tiếp ta lại còn có một lý do tị mộng do d ự một chút rồi nói ta lại không cam lòng rời khỏi đây、hey. Nơi này có gì tốt chứ? Là bệnh nái lại đầy nhiệt tình, ân cần, tha thiết khuyên nhủ. Thế giới phổn hoa dưới chân núi mới tốt chứ. Nơi đó có ăn ngon đẹp, có nhà cao cửa rộng, lại có rất nhiều chuyện lại thiết giới dưới mới lại Làm đầy có chứ? chứ? có mặc có cao cửa có đó gì tốt tha Thế tốt rất thú hoa đẹp, vô ị v tình lại lạnh lùng hỏi một câu cắt đứt lời nói của hắn tại sao dù sao ta cũng đã ở nơi này một thời gian rồi giọng nói của y mộng có vài phần trống giống có vài phần không thực tế khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác giống như trong mộng cho dù nơi này có hoang vu có hẻo lánh không có người ở nhưng mà đối với ta ở rất lâu rồi mỗi một cành cây ngọn cỏ một tảng đá lại vẫn có cảm tình ta không muốn nói đi là đi chắp tay nhường địa điểm quan trọng này cho người khác dù sao nơi này có hoang vắng đi nữa thì cũng là nhà của chúng ta mọi người đều yên tĩnh lại lý o thoáng ngào đạo á gái ái n còn có những tiếng ngẹn ngào. Còn lẽ không phải là đối tiểu nguyệt thì cũng là ngôn ninh ninh Hai cô gái này vốn là người cảm tình chủ đạo, cảm nhận sâu sắc, cảm nhận nhạy bé nhất Lần này là bạch ái cũng chỉ đành phải im lặng Ngược ngùng、Vù、tình nói chuyện Chàng nói rất chậm, rất thông thả, Nghe không ra bất cứ tình g gì tiểu Thì rất rất thả bất phải Hai chủ bạch chỉ phải chậm, lại lẽ là là là là l đối im có Có cô cảm Cảm sắc Cảm cứ cảm sâu ra Vụ bé do cô không rời đi ta ít nhất vẫn còn một sao Ý mộng chăm chú, khẽ lời i ế c chàng. Cô mắt sang nghe những n g ư t ừ nói g gặp quỷ, miêu tả lại hình tượng, rất giống với lệnh đường cũng càng hoặc, quỷ, quan miêu hiếu cảm mê tâm lại với đại lại lại Lời nên tả rất thấy rất mê hoặc, cũng lại rất lệnh hình nhân. cho hơn. n Vậy và cô kỳ của vô tình giống như là từng cây đinh đã đồng lạnh thành băng nhưng vẫn vô cùng sắc bén cô lại cũng muốn điều tra ra rõ ngọn nguồn mới chịu dừng tay một hồi lâu sau y m ộ n g mới ôn nhù thở dài ra một tiếng không hổ là danh bổ sau đó nàng lại quay mặt sang chỗ khác lúc này sắc trời phía đông đang hiện lên mấy vệt màu trắng bạc sắc mặt của nàng lại rất lạnh có điều phận làm con phát hiện ra mẫu thần đ ã chết lại biến thành như vậy về mặt vô tình lại cũng rất thân thiết nói thế nào thì cũng sẽ ở lại thôi xem thử xem giữa cùng là đã xảy ra chuyện gì ừ quả nhiên là đại b ộ đầu đây là lần thứ hai trong t ố i này nàng nói những lời tương tự hơn nữa lại còn liên tục nói hai lần Ta lại vẫn cho rằng, Tập trung thủ suốt tức trọ trống biết trái quay của của lại là lại lập tức quay lại chủ đề chính. Lúc này lên lược lại lạnh lên là lại Mạo đạo đối với mới núi Chiến miếu giữ hiểm với nói vẫn Vụ rằng nhân sáng mộng chính này nhà không mãnh không xông bình tình cho địch chủ có phó pháp quỷ đây ở Đó đề đó Đó Mà ta không thể không đi được Ý mộng lại hỏi tại sao bởi vì c h à n g muốn nói lại thôi tập mai hồng lại cười lạnh bởi vì người muốn ném kẻ địch và người bị thương lại cho chúng ta còn mình thì lại đi la cà gõ cửa làm quen sao vô tình lại cũng không tức giận nếu như các người đang nghĩ như vậy ta đây cũng chẳng còn cách nào nói tới đây trên mặt c h à n g lại hiện ra một nụ cười giả tạo nụ cười này chắc chắn lại khiến cho người ta cảm thấy tâm trí của chàng đang rất ngạo mạn tâm tư lại càng kỳ quái Nếu như ta đi lên đó là để gõ cửa làm quen Tin rằng cánh cửa này cũng sẽ không dễ gõ. Quen biết này cũng không Trong hồng vòng nhiên hứng、Vậy、không bằng người ứng nhân người thương biết phó địch Chữa cho ta mắt tập một đột trị cửa cửa của mai cao đi đó để đào đây lại lại với là làm làm gõ gõ Vậy sẽ sẽ dễ dễ bị ở ta sẽ thay người đi một người vòng đi lại ê trên n mảnh tình miếu. quỷ Vô l hỏi n g ư ợ cho lại. đi Cô m ả n quỷ quỷ miếu hồng lại luôn không nói lý. Người đi quỷ miếu để làm Tâm Mai mảnh làm chầm ngâm một lại nói người đi Giọng nói để để lý. lại, lại lại gì? Hồng không gì? khựng tình Thay chút. Ta vô rằng chiến trường thực sự của đỉnh nghê thuần không phải là nơi này mà là ở trên núi m ả n h quỷ miếu vậy thì đúng rồi Tập Mai Hồng lần ậ p tức có c giống không như là có lý này h nhượng.、Người、chỉ cho phép mình lên trên đỉnh nghi thần, không cho người khác â n Ngươi lên trên người v o mảnh miếu. mất phải ngươi lên núi, thực ra là rời khỏi, liền đã chuồn mất rồi. Lần n thực khỏi, quỷ Ai biết, già rời rồi. ra có là là vờ đã vô tình lại lạnh mặt tâm tư của tập cô nương đúng thực sự là tỉ mỉ tập m a i hồng lại xem lại những lời này ca ngợi c á n đảm thận trọng luôn là bản sắc của cô nương ta đây vô tình hỏi lại vậy cô lên mãnh quỷ miếu để làm gì thì cũng giống như ngươi t ầ m mai hồng lại hứng thú giạt rào đi giết địch nhân hơn nữa có thể ta l ạ i còn không thông thuộc lên núi hơn cả ngươi đó giết địch sao ỷ mộng đột nhiên lại khoan thai nói một câu mọi người lại đều nhìn nàng chăm chú chỉ sợ giờ... lời nói của ỷ mộng giống như là một giấc mộng k ỳ bí nếu như muội thực sự lên trên đỉnh nghi thần vào mãnh quỷ miếu là giết quỷ nhiều hơn là giết địch đó mọi người đều yên tĩnh trở lại một lúc lâu sau vô tình nói đó chính là chuyện mà ta muốn thỉnh giáo chẳng l ạ i hắng giọng tôn lão bản đã từng lên trên đỉnh nghi thần vào m ả n h quỷ miếu vậy trên núi rước cục là có gì trong miếu đó rước cục là cái gì trên đỉnh núi trong miếu ỷ mộng lại dường như lâm vào trong trầm tư trầm tư trong ác mộng vì chuyện xưa là say x ư a hay là dư vị hết t r ư ờ n g t r ư ờ n g sáu g a nhà kỳ quái màu xanh đen lúc này sắc trời đã dần dần sáng cả bầu trời giống như là một gương mặt to lớn của người chết đang sống lại vừa nôn vừa tháo dày vò vùng vẫy Hết sức khó sức Sắc s coi. ớ mùi tuy không đẹp, nhưng đẹp, m vị sáng sớm và âm thanh âm và của buổi sáng sớm vẫn là t h ơ một ngát thanh tiếng sáng tai. dít. và vị là là êm kêu Âm sớm chim Mùi sớm m của buổi díu đó mùi hương tràn ngập trong không khí của buổi sáng khu vực này tuy ít cây cối nhưng mà giữa đất đá núi bùn sương mù tràn ngập và những giọt s ư ơ n g lấp lánh vẫn đang bốc hơi tỏa ra một mùi vị kỳ lạ thấm đượm lòng người mang theo một chút long lành có một chút ngọt ngào s á n g sớm dù sao vẫn lại khiến cho người ta p h ấ n c h ấ n và khoan k h o á i đêm t ố i đã qua t r ờ i thực sự s á n g vô tình lại k i ê n trì hỏi tiếp v ấ n đ ề t ố i qua n g o ạ i trừ tôn i áo bản còn ai đã từng lên trên đỉnh n g h i t h ầ n vào trong mảnh quỷ m i ế u chẳng hỏi như vậy chưa t í n h p h á tan phong cảnh dù sao nơi phong cảnh này cũng lại q u á hồng o vô chẳng có gì để p h á nhưng mà ít nhất Cũng khác chàng Chàng cứu gốc chàng chàng thức chàng cũng chàng còn các chàng cho chàng tan nắng sớm, lại làm mất hứng người、khác. Nhưng mà chàng muốn truy hỏi, thì nhất định sẽ hỏi rõ trần tướng、chàng、muốn tra cứu, thì nhất định tận tình Phương thức mà chàng xử án lại cũng giống như là phương trần nhỏ tiên sinh vì muốn huấn luyện chàng, đã đưa cho chàng một miếng bánh Già phá pháp hỏi Thì hỏi Thì Khi mất truy tra tra truy tìm một ra đưa sớm sẽ sẽ làm mà mà mà Là là Là Lại là lý Bởi rõ vì vì đó Đã dế vô xử hoặc có thể nói Đó là Màu một thứ rất giống bánh màu như giống sau đó lại không nói gì nữa thế là vô tình còn nhỏ lại phải nghiên cứu nó cậu trước tiên xem nó là bánh lại cắn nó vào ngày đó cậu cũng thực sự đói tới phát hoảng nhưng cậu không gặp nó được không thể ăn vì vậy cậu l à cứ thử cậy nó ra kéo không ra xé không rách cậu lại tức mình ném nó xuống đất nhưng mà cũng chẳng có tác dụng cậu định gó vào nó để phát ra tiếng nhưng mà miếng bánh này lại im lìm không tiếng giống như không phải là thực tâm mà còn là tử tâm nhưng mà vô tình lại có tử tâm cậu đạp nó nó không vỡ cậu ném nó vào nước ồ nó lại nổi lên kia nhưng vẫn không có tác dụng một miếng bánh nổi trong nước không chìm cậu vẫn lại chẳng hiểu thứ đó là thứ gì và có công dụng gì nhưng cậu vẫn rất cố gắng cố gắng để tìm cách phá giải dụng tâm tìm hiểu bí quyết cuối cùng thí nghiệm sẽ nổi lên trong nước này khiến cho chàng lúc nhỏ đột nhiên lại có một sự liên tưởng nổi trên nước được vậy thì giữa không chung thì sao vậy cho nên Cậu quăng quả ném nó, quăng nó đi. Kết quả đã Kết t hóa ấ y được công dụng. Công năng cũng đã công công cũng dụng, năng hoàn toàn hiện n ra.、Nó、phá t n không khí bay lượn, xé gió vạch kình, lượn vòng bay đi, sau đó lại cắm vào bên khí vạch gió bay bay sau lại xé đi, đó vào cắm t ra o n tường g đá. h ó ra, nó là ám khí đó là một trong số những ám khí bí truyền do gia cát tiên sinh phát minh bởi vì hình dạng của nó có điểm giống bánh về s a o vô tình đã gọi loại ám khí này là thiết bính một lần khác g i a cát tiên sinh lại cho chàng một khảo nghiệm đó là chuyện lúc vô tình ở tuổi thiếu niên có lần g i a cát tiên sinh dẫn chàng tới một nơi đó là trên một dốc núi cao bên sườn dốc có một gian nhà đó là một gian nhà kỳ quái màu xanh đen g i a cát tiên sinh đương nhiên lại không bảo chàng tìm ra công dụng của gian nhà này mà lại chỉ vào gian nhà kỳ quái đó giao cho vô tình một nhiệm vụ Cháu, công hãy tấn công. hoặc là vào ép thứ bên trong ra ngoài sau đó liền rời đi chỉ để lại vô tình còn có gian nhà đó trong gian nhà này liệu có gì không biết có người có quỷ có thần hoàn toàn không thể nào đoán được có sư tử lão hổ hay là cao thủ kẻ địch tất cả không thể nào biết trước gia cá c tiên sinh không nói Y này chỉ dốc thiếu tình mình phó nhà thiếu phế để đứng đứng Đi lại niên với gian quái niên Một trên Một tản ưng vô ở dị khuôn mặt của trương thiết thiết rất lớn và cũng rộng vậy cho nên trên mặt của nàng ta Thiết thiết, c ũ nhà trọ bát bảo đúng rồi thần thương hội đã chuẩn bị từ tới trọ trong tranh thế Thái Tứ Bát một bát Trường Thiết Thiết hội chuẩn chưa chủ nhà chấp Bình chủ nhà chủ nhớ lần, nơi này. Lúc mà Mộng vẫn còn chưa tới làm chủ địa bàn ở đây, nhà trọ này vẫn là nằm trong vòng Môn Vân Đàn. năm được giữa gọi Mỗi đổi lại lại. đã địa đây, Lúc lực của bị bỏ bảo. mà làm là và là vậy vì ở khi đó khu vực cổ nham quan này lại còn không tới mức quá hoang vu vẫn có một số thợ mỏ khai thác quặng và binh chủng địa phương canh giữ biên cương lùi tới nơi này thỉnh thoảng cũng có một vài quan quân thương nhân Tới nơi này đối với nàng cái tên bát bảo thực sự tầm thường đổi tên cũng thực sự đúng đắn nàng vốn tên ỷ mộng mà đó là nhà trọ của ỷ mộng c ò n người có phải tới một cái tuổi một trình độ mới có thể hiểu được thông tục thực ra là một loại không thô tục cao nhã đương nhiên lại tốt đẹp nhưng mà thông tục cũng tốt đẹp mọi người đều hiểu lại cùng hưởng thụ và thưởng thức thực ra cũng là một loại tác phẩm và phẩm chất tốt đẹp Với và chỉ có cô đó tôn trên bạn lên lão vô tình lại dùng k h o y mắt liếc nhìn thiết bố sam ở trước góc tường ý tứ mà chàng lại không nói ra là tại sao hắn lại không cùng đi nguyên nhân mà chàng nghĩ như vậy rất đơn giản dựa theo tuổi tác kinh nghiệm lai lịch và chiến lược thiết bố sam đều không có lý do gì để tôn ỉ mộng một mình đi mạo hiểm lần đó hắn không đi lần này lại ỷ mộng trả lời hắn phải ở lại đây để chiếu cố cho những người khác lý do này cũng rất hợp tình hợp lý lúc đó đám người lý thanh thành, thành ngôn ninh ninh đỗ tiểu nguyệt lường luyến tuyên tỷ m ộ i họ hồ lại càng nhỏ tuổi hơn nữa càng cần có người bảo vệ Khốn Kế kích hồ chúng sách mánh nhân như chúng nghĩ chuyện khẽ thở tính Hơn lên ban ngày ban ngày ban Cũng này mộng nụ nữa rồi Lúc Là Là lại của cười giữa ta mặt tập tiểu vật ta tới một ra đi đó Đài Đầu Đám đây đã điểm miếu Bổ quỷ ngũ liệt thần quân bình tung kiếm khách, Cũng đã đi theo chúng khách theo ta kiếm đi đã là ê n núi n ngựa lại cười cười Hai tay ôm n g c có vài phần mệt mỏi, khiến cho sắc cung cũng Giáng vòng vài mỏi Khiến hồi tái Đôi môi đỏ vòng lại phần mỏng vẻ đẹp mệt mặt m rất rất đỏ Lại n n h d ư ờ già như vẫn đang run lên Ngũ khẽ l ệ t thần quân l ngựa già quen đường h ú n g hồ hắn lại còn cưỡi rồng nuôi dưỡng một bầy dê giống như là một đội chiến sĩ đội ngũ chiến đấu của ngũ liệt thần quân vô tình đương nhiên đã sớm phát hiện ra lúc này cô gái này suy yếu rất đẹp đó là một loại xinh đẹp quyến rũ không giống giống như là cảm thụ bình thường nhưng mà chàng lại không hiểu tại sao nàng ấy lại cười trong lời nói lại có gì buồn cười như vậy là cô muốn lên núi hắn đi với cô đúng rồi nàng lại cười nụ cười lại c h ì phớt lên hiện lên một lúng đồng tiền ngọc ngà bên trên chiếc cằm thanh tú nàng lại còn khẽ dùng tay xoa ngực ánh mắt rất đáng thương động tác tay rất mềm mại đó là một loại mềm và yếu chống và giống khiến cho người ta cảm thấy thường xót vậy thực ra tại sao cô lại muốn lên núi hiếu kỳ Bên hàm ỉ mộng lại hiện ra một nụ hàm ỉm một lại ra cố ư ờ i Khiến i yếu ớt khiến cho nàng trong sắc sớm trong Thoạt cho nhìn nàng sắc g n như là một âm hồn lại đang muốn trốn vào bên trăng trong nước hoa trong gương Nhiều hơn là giống một nữ tử trên thế gian Hắn lại thường kể cho chúng ta nghe rất nhiều g Hoa thế cho là Lại là lại vào một âm một tử ta Rất cổ kể sự trên núi trong núi miếu kia Cổ s ự s a o vô tình vẫn không hiểu tại sao nàng ấy lại cười nhưng vẫn kiên trì nói cố sự gì cố sự v ề quỷ ỷ mộng nói trong yếu kia mà quỷ lộng hành hơn nữa lại còn rất hung dữ Hết Hết phút khi nghe chuyện kênh như nhận thông theo những nhất kênh nhé trường tập rằng người Mong Đừng quên đăng cũng ấn trên Annie giây mọi mới báo video vui dõi đã Để có của vẻ ký giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập khác của tứ đại danh bộ hệ liệt đấu công t h i phần một mãnh quỷ miếu